Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 539 540 sắc ẩn tàng đao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này trong đầu Lâm Hiên chỉ có một mảng mơ hồ, dù sao niên kỷ hắn đang độ thiếu niên huyết khí phương cương. Chẳng qua từ trước đến nay, Lâm Hiên một lòng theo đuổi thiên đạo nên chưa bao giờ tiếp xúc với tình huống thế này. Nhân loại vốn có thất tình lục dục đây cũng là thiên lý. Lúc này Diễm Phúc ngoài ý đã châm ngòi dục hỏa trong lòng hắn, nhận thấy cấm chí hương vụ đát giải trừ, Lâm Hiên đưa tay quàng qua chiếc eo. Nhỏ nhắn dị sát nữ tử xinh đẹp này vào người. Chỉ thấy thân thể khổng tước tiên tử run lên kịch liệt, mê huyễn hương. Vụ này chính là kỹ năng thiên phú của nàng, lúc tiến giai lên hóa hình. Trung kỳ đỉnh phong pháp thuật này cũng đại thành. Nàng sợ thương tổn. Đến Lâm Hiên nên không thi triển toàn lực nhưng một tu sĩ gết đan. Chung kì như hắn sao có thể giãy giụa được. Bất ngờ bị đối phương ôm chặt, hơi thở của thiếu niên này thổi vào. Mặt, ánh mắt khổng tước tiên tử chợt có chút mê ly còn chưa kịp phản. Ứng đã cảm thấy đầu lưỡi của Lâm Hiên trơn trượt trong miệng mình. Tức thời khổng tước tiên tử đỏ ửng hai má vừa thẹn vừa giận, thân phẫn Nàng vốn cực kỳ tôn quý chưa từng bị khinh bạc như vậy. Trước kia có một yêu thú hóa hình kỳ mới nhìn qua nàng với vẻ bất chính đã ngay lập tức bị nàng đánh cho hồn bay phách lạc. Lúc này đầu lưới tham lam của Lâm Hiên không ngừng ngọ nguậy thám hiểm. Trong miệng của Không Tước Tiên tử, lực nơi cánh tay hắn càng siết, chặt trên eo lưng thon thả của nàng. Không Tước Tiên tử nhất thời cảm Thấy trước đôi gò ngực mềm căng của nàng ép chặt vào ngực Lâm Hiên, lần đầu tiên theo bản năng nữ tính thân hình khổng tước tiên tử hơi giãy giụa một chút, nhưng trong thời khắc cuối cùng nàng tập trung thần, niệm một bên vừa đưa yêu khí tinh thuần vào, một bên thủ thế biến ảo theo phong cách cổ xưa. Vài phù văn kim sắc trên các bàn tay Phật lớn nhỏ hiện ra trên các đầu. Ngón tay của nàng bay ra lưu chuyển không ngừng, lập tức nhập vào thân. thể của Lâm Hiên từ sau lưng. Cũng hang biết tại sao, khổng tước tiên tử từ trước đến giờ nắm quyền, sinh sát coi mạng người như cỏ rác mà bây giờ lại cam chịu như thế. Không biết bao lâu khi thân ảnh hai người tách ra, Lâm Hiên lập tức tỉnh táo lại đổ một trận mồ hôi lạnh. Nãy giờ hắn đâu biết mình đang làm gì, chỉ cảm thấy thân thể lơ lửng như lạc vào chốn đào nguyên. Trước ngực lại mơ màng như có hai ngọn Hỏa diệm áp chặt. Lúc này trên người như còn vương mùi hương ngọt ngào từ thân thể tuyệt mỹ kia, lắc đầu đè nén cảm xúc Lâm Hiên bắt đầu tỉnh táo lại. Tuy rằng thời gian tiếp xúc rất ngắn nhưng đối với phẩm hạnh của Khổng Tước tiên tử, Lâm Hiên nắm chắc 10 phần. Băng Thanh Ngọc Khiết, cho dù bất cứ trường hợp nào cũng không phải là một nữ nhân tùy tiện, tự mình biết mình Lâm Hiên cũng hiểu được Hắn cũng không phải là nhân. Vật công tử anh tuấn tiêu sái xanh nổi như cồn nào đó, hắn không bao giờ dám nghĩ là Khổng Tước tiên tử lại thích hạng người như hắn. Nàng chủ động hôn nhất định là có lý do khác. Khổng Tước tiên tử ý muốn giải trừ linh quang cấm chế thế mà hắn lại cứng hôn khinh bạc một phen. Nhưng có câu hiểu điều thuộc nữ quân tử hảo cầu. Mỹ sắc trước mắt không thể kiềm chế được thì cũng là lẽ thường. Nhất thời hắn đã chiếm tiện nghi của nàng. Lúc này Lâm Hiên kinh sợ vô cùng, nếu khoảng cách giữa hai người xa, một chút, hắn đã đem hết tất cả tuyệt học chạy đi nhưng mà bây giờ tiên tử ta. Qua một lát Lâm Hiên cứng họng trở thành một tên ngốc mất máy môi. Lúc này thân thể khổng tước tiên tử vẫn còn chưa hết run, vẻ mặt của nàng vô cùng phức tạp. ít trắng rồi lại đỏ trừng mắt nhìn Lâm Hiên. Qua một lúc âm thanh của nàng trở nên băng hàn vô cùng. "Cấm chí của ngươi đã giải, ta đã thực hiện xong lời hứa." "Lâm Hiên, hôm nay bổn tiên tử tạm lưu lại cho ngươi một mạng." Nói xong thân hình nàng vừa chuyển, linh quang bảy màu chợt hiện hóa, thành một đảo kinh hồng chói mắt trong khoảng khắc liền tan biến nơi chân trời. Nhìn theo thân ảnh của nàng, Lâm Hiên theo bản năng đưa tay khẽ quẹt, khóe môi tựa hồ vẫn còn lưu lại chút dư vị. Trong lòng hắn lập tức thả lỏng, kết quả này có thể nói là hoàn mỹ vô cùng, cùng vừa rồi là đi dạo rủ môn quan mà không hề bị hao tổn có thể nói là phúc lớn mạng lớn. Xem ra địa vị của mình trong lòng nàng cũng không tệ. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một nụ cười tự giễu, vừa mới thoát chết Linh quang bổn mạng ngày sau nếu kết anh đương, nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Lúc này Lâm Hiên tự nhiên cũng phát hiện ra tu vi đã thăng tiến, trong lòng vui sướng ngất ngây. Thật đúng là đại nạn không chết ít có hậu. Phúc, Lâm Hiên vội thi triển nội thị thuật nhìn bên trong đan điền. Lúc này, trong khí hải linh lực tựa hồ đã xảy biến hóa. Các tia linh lực trước kia hiện tại đã được nhuộm thêm sắc đen rất đều. Mỹ lệ thâm thúy. Lúc này trên mặt Lâm Hiên vô cùng phức tạp, có bất ngờ, có nghi hoặc, còn có sự hoang mang. Ngây người nửa ngày Lâm Hiên hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi dơ tay phải lên dựng thẳng lòng bàn tay hướng ra phía trước. Bụp một tiếng, một đạo quang cầu màu đỏ to cỡ nắm tay bắn ra, phát ra ánh sáng chói mắt, lượng linh lực vô cùng dày đặc đúng là chân pháp vô thượng của đạo gia. Quang cầu kia phát sáng lên rồi mặt ngoài lập tức nổ tung, bên trong huyền hóa ra một điểu nhi với chiếc mỏ nhọn hoắt. Con chim này kêu lên một tiếng thanh minh rồi bắt đầu bay xung quanh. Đầu Lâm Hiên xinh xắn vô cùng, mà cùng lúc đó lòng bàn tay trái cũng cuồn cuộn phun ra một đám mây đen huyền hóa thành một con quái xà có hai cánh, trước đầu lại có một cái sừng nhọn. Quái xà ngẩng đầu thè cái lưỡi xanh biếc phun phì phì. rồi cũng bay lên đỉnh đầu của Lâm Hiên, hiển nhiên đây chính là thông của Ma đạo. Với tâm cơ của Lâm Hiên mà lúc này cũng không kìm được sự mừng rỡ, hai tay hắn rung lên, điều nhi cùng quái xà một lần nữa hóa thành linh lực, chui vào tay hắn. Thật sự là tam hỉ lâm môn, gì biến thế này trước kia Lâm Hiên chưa từng nghĩ đến. Lần này Lâm Hiên không biết rằng trong đan điền đã xảy ra chuyện gì. Nhưng âm dương linh lực điều hòa, hiện tại hắn có thể thi triển đồng thời hai loại pháp thuật chính ma, khiến thực lực đã tăng lên không ít. Hít vào một hơi bình ổn tâm tình kích động lại, Lâm Hiên thò tay trái, lấy ra một túi trữ vật. Đây là cái túi thu được từ họ Hồ kia, Lâm Hiên đang muốn kiểm tra xem có thu hoạch thêm được không, đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, coi đáng chết, sao lại quên chuyện này chứ?